Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ăn kem sô cô la có được không? Em, Triều Vân ngạc nhiên tròn mắt, rồi cô phì cười vuốt tóc nó. "Con nói gì vậy bánh bao nhỏ? Con go em hồi nào?" Cô nói đây, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền há hốc miệng hỏi Từ Từ. "Mẹ, mẹ của con có bầu sao hả?" Từ Từ đang ngậm lấy thìa kem trong miệng, ngoe nguẩy lắc đầu, Triều Vân nhíu mắt khó hiểu, tiếp tục hỏi. "Vậy sao còn sắp tới có em con?" Từ Từ dong đưa hai chân nhỏ xíu, chú chú cái môi đáng yêu trả lời là chú mặt dày hứa với tư tư sẽ chuẩn bị tạo em bé cho tư tư chú mặt dày trợ bân phỉ cười khi mà đến tận bây giờ khả phong vẫn còn chưa được thằng bé chấp nhận khỏi một tiếng ba cứ chú mặt dày này, chú mặt dày nọ còn tin sao tư tư gật gật cười khen khách sáng nay chú mới hứa với tư tư trợ bân ôm mặt thở ra ngán ngẩm chả hiểu trong đầu khả phong đang nghĩ cái quái gì mà đi nói mấy chuyện này với một đứa con nít đúng là hết nói nổi đang ngồi đó với tư tư, đột nhiên bên ngoài cửa có một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn dáng vẻ cũng đủ biết là người có gia thế, địa vị, rồi khi nhìn kỹ mặt hơn, càng khẳng định điều mà Triệu Bân vừa nghĩ là đúng, khi người đàn ông này không phải ai khác, chính là ông chủ bất động sản ở Bắc Kinh, Tư Ngạn Nhiên. Ông ta đến đây làm gì? Kiếm Tư Mỹ Thuần sao? Triệu Bân cắn móng tay thắc mắc, rồi người đàn ông đó bước đến ngay trước mặt cô, nghiêng đầu hỏi. "Cô là quản lý Mã?" "Chào ông, là tôi, Mã Triệu Bân." Từ ngọn điên thái độ coi như không mấy để tâm đến, Thoáng Lam Chu Bân thấy chẳng vừa mắt con người này chút nào, có tiền, có quyền lại không xem ai ra gì. Ông bỏ hai tay trong túi quần, thông thản nói chuyện với cô gái trước mặt, ngươi đều có chút gì đó không hài lòng. Sao cô mã đây, tự biết tôi đến đây để làm gì rồi chứ? Chu Bân mỉm cười, hôm nay Từ Mỹ Thuần xin nghỉ phép, ông đến không đúng lúc rồi. Tôi không kiếm thành nghiệm chương đó, mà là kiếm cô. Tôi? Chu Bân tròn mắt, hơi lấy làm ngạc nhiên. Nhưng rồi liền cảm thấy chói tai vô cùng vì những từ ngữ người này dùng để nói về chính con rủ của mình. Từ Ngạn Điên cau mày, tránh mặt, hạ thấp giọng vốn đã khan khan của mình xuống mà tiếp lời. "Tôi mong cô mau đây có thể đuổi cổ Tư Mỹ Thuần ra khỏi nhà hàng. Nó không hợp để đứng đây làm một nhân viên phái chế với đồng lương chẳng có bao nhiêu. Việc kinh doanh của tôi vẫn cần có người phải tiếp quản. Tôi nói đến đây, cô mã hiểu chứ?" Triệu Bân nhướng nhẹ hàng lông mày, rãnh môi mỏng khẽ cong lên biểu hiện không mấy quan tâm, thản nhiên đáp trả. "Xin lỗi ông, trước hết, việc kinh doanh của ông, Mã Triều Vân tôi hoàn toàn không hứng thú được nghe. Hơn nữa, Tư Mỹ Thuần là nhân viên do tôi quản lý, đừng đuổi hay không, không đến lượt ông ra lệnh cho tôi." "Cô, còn nữa, ông dựa vào đâu mà dám nói rằng đồng lương tôi trả cho con trai ông là chẳng đáng bao nhiêu? Ông có biết lương của cậu ta cao gấp 4 lần nhân viên ở đây không hả? Và lại tôi nghĩ, ông cũng nên tự hào vì con trai mình một chút đi chứ." Tự hào, có thằng con biến dị như nó đây, tôi còn xấu hổ không kịp. Từ Ngạn Nhiên tức giận, đập tay lên quầy rượu một cái rầm, làm Từ Tư cũng dần dần sợ hãi. Triệu Bân kéo Từ Tư ôm nó vỗ về, miệng nhỏ lại cười đầy khêu khích. "Không phải sao? Dù gì Từ Mỹ Thuần cũng là một người rất nổi danh trong giới thực vị, có biết bao nhiêu nơi danh tiếng muốn mời cậu ta về làm việc mà không được, giờ cậu ta tự động đến làm cho tôi, ông nghĩ xem, tôi đâu có ngu mà đuổi một nhân tài." Từ Ngạn Nhiên phát tiết Cô muốn rửa giọng mắng chửi, liền bị Triệu Vân chặn họng, đánh mặt nhìn lấy. "Ở đây là nhà của tôi, chứ không phải công ty của ông, đừng thị uy với tôi, bố ích, mời ông đi cho, không tiện." Triệu Vân nói xong, liền ôm lấy Từ Từ đi thẳng một nước trở vào phòng làm việc, để thằng bé chứng kiến mấy cảnh cự cãi này chẳng hay ho gì. Từ Ngạn Điên giận đến mặt mũi đỏ gay, thở dốc hùng hục, cô nuốt cơn giận, đành ngậm cục tức mà rời khỏi. Triệu Vân để Từ Từ ngồi trong phòng. Ngón tay điện thể trêu đùa vài sợi tóc trên đầu nó, đưa đầy mắt hơi lãng động một chút sự cảm thông. Đúng là con người, ai cũng đều có khuyết, từ mỹ thuần bình thường luôn mang dáng vẻ ngạo mạn, biến thái, không ngờ lại chịu bị chính bố ruột khinh khi hết bỏ. Thảo nào giờ còn đây, cơ xin nghỉ phép liên tục, hẳn là anh ta cũng đã rất khổ tâm. Bánh bao nhỏ, dì cháu mình đi kiếm chút gì đi ăn cho đỡ buồn miệng nào. Nói rồi cô bế lấy Từ Từ ra xe, chở nó đi một vòng thành phố, phần vì muốn được thư giãn một chút. Sau vô số chuyện cứ thì nhỏ ập đến, phân vị đúng là cô buồn miệng thật, theo sau chiếc xe của cô vẫn là đàn em của Khả Phong gắt gao bám sát không sợ hở. Dương Khả chạy bàn sông bắn chết, sau lưng lão vẫn chưa thấy bóng dáng nào đuổi theo, cứ ngĩ sẽ có cơ hội trốn thoát, nhưng lại không ngờ, lần này đúng thật là lão bị dồn đến đường cùng. Bàn chân Chương Khả phanh gấp, thân người xiêu chút nữa la té nhào xuống bờ vực ngay trước mặt. Hai mắt lão trừng dã muốn rơi luôn ra ngoài. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cáo sơ mi Bết dính những sợi tóc vướng vào mặt Trong bộ ràng thê thảm vô cùng Hóa ra lý do mà Khả Phong dễ dàng Để cho ông bỏ chạy Còn cho người chặn cả hướng khác Một lòng ruồn lão chạy vào hướng này Là muốn đưa lão đến bên bờ vực thảm Bây giờ chỉ có một câu nói dành cho tình cảnh Của lão già này chính xác nhất Đó là lão đang thật sự Đứng trên bờ vực sự sống và cái chết Khả Phong cùng đán đàn em Lúc này mới thông thả bước đến Anh đứng hiên ngang, nổi bật giữa đoàn người, vận tây trang một màu đen kịt từ đầu đến chân. Khí chất cao ngạo, lạnh lùng, quyết đoán của một lão đại, phồn dĩ chẳng ai có thể bì được. Hít một hơi từ điếu thuốc đang cháy đỏ rực, nhả ra làn khói trắng mờ mờ, lan dần tan biến trong bầu không khí ẩm đạm, bị đè nặng bởi mùi sát khí câm vẫn lẫn hận thù. Cẩn thận, chớ một nhịp là rơi ngay xuống cái đó, không cứu kịp đâu. Khả Phong di chuyển bước chân, chậm chậm thong thả tiến đến gần. Cảm thuốc trên tay vẫn cháy rực, không có dấu hiệu bị dập tắt, hệt như cơn lửa hận thù trong lòng anh bây giờ, bùng cháy như hỏa diệm. Đôi mắt nộ khí hừng hực, Trương Trương nhìn vào khuôn mặt ác đồ của Trương Khả. Lão ta rõ ràng đang rất sợ, cả người cũng run run lên từng hồi. Khả Phong nhếch cười, đưa tàn thuốc đang cháy đỏ lạ lướt trước mặt lão. Ông đang sợ sao? Tôi không tin là ông cũng biết sợ cơ đấy. Rút lời, anh quay lại nói với đám người xung quanh, xong điếu giễu cợt vô cùng. Ông ta cũng biết sợ đó, tụi bay." Khả Phong cười thành tiếng, hòa chung giọng cười với đám người phía sau. Bất chợt, nụ cười trên môi anh vụt tắt, biểu hiện sát khí u tối rải đặc quay phát, lại nhanh tay chộp ngay tàn thuốc cháy đỏ vào mắt Trương Khả. "Nếu đã biết sợ, vậy tại sao ông còn dám cả gan chọc sợ đến tôi?" Khả Phong gào lên giận dữ, nhìn anh bây giờ thật sự đến cả bọn người xung quanh cũng có vài phần e dè. Trương Khả ôm mắt thét lên thất thanh, đau đớn thể sắc này của lão Làm sao có thể so sánh được với nỗi đau của họ, đã phải gánh chịu cơ chứ?" Lão ta loạng choạng, đứng chẳng vững, suýt chút bị một chân trượt ra mép vực, liền Mỹ Khả Phong nắm giữ cổ áo mà níu lại. "Đã bảo là phải cẩn thận kia mà, nếu ông rơi xuống đó, xác định là chẳng còn mạng để sống." Thâm Anh khàn đặc, nặng nề của anh lần lượt cất lên. "Nhưng chết như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng với ông, đối với kẻ như ông thì cái chết không thôi, vẫn chẳng đủ để trả hết nợ đâu." Giây phút đó, nơi đáy mắt sở hãi của Trương Khả, chỉ kịp thu gom thân ảnh nam nhân đang hừng hực sát khí, nguy hiểm vô cùng ở ngay trước mặt. Cũng giây phút đó, lão cũng tự nhận thức rằng, có người này, đúng thật là một thứ chẳng nên động vào, hay cả những thứ liên quan đến anh ta, tốt nhất cũng đừng sợi xột mà động đến. Phi chỉ cần một rung chuyển nhẹ, cũng đủ khơi dậy sự chảo đũa điên cuồng không nương tay của kẻ được mệnh danh là lão đại của Hắc đạo. Ngông cuồng, tàn nhẫn, dứt khoát là những gì Khả Phong anh dành cho kẻ đối đầu với mình. Một khi muốn khởi dậy một trò chơi với anh thì nhất định phải có một người kết thúc, hoặc là anh, hoặc là kẻ đó, hoàn toàn không có khái niệm khoan nhượng hay tha thứ. Trương Khả thở hông hốc nhưng vẫn cố gắng gằn giọng mà cười cười. Mày rốt cuộc cũng chỉ có vậy, chẳng có gì thú vị. Khả Phong nhíu mày nhướng mắt, mặt hơi quay về phía sau một chút, sánh môi kia lại một lần nhuyễn cười ác ý đáng sợ. Vậy ông xem, thế này đã đủ thú vị hay chưa? Phễu sau lưng anh là hai tên đàn em đang giữ chặt, lôi kéo Mạn Uyển đến gần. Cô ta bị trói chặt bằng keo quấn kín cả miệng, hoàn toàn không thể phản kháng. Đôi cổ họng chỉ kêu lên vài tiếng vô nghĩa, cố sức vùng vẫy một cách bất lực. Sương khả mặt mũi trắng bệch không còn chút máu. Bàn tay ông ta run run nắm lấy cổ áo Khả Phong gai giọng, "Mày khốn nạn." "Tôi khốn nạn." Khả Phong bật cười, rồi một tay bẻ lấy cánh tay lão già, đáng kiếp vặn ngược ra sau, khiến lão nhăn nhó mà kêu gào. Khốn nạn của tôi, làm sao sánh bằng hai cho con ông đây. Tôi chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng, nhưng tiếc thay, tôi thuộc hạng người rất phóng khoáng, không thích tính toán chi li. Tôi ăn một miếng nhưng tôi phải trả lại 10 miếng, như vậy cha con ông lời to rồi còn gì? Cung Phi đứng gần đó, cầm nòng súng nóng hồi nhắm thẳng vào bên thái dương của Mạn Uyển, lãnh đạm ngang tàng cất giọng. "Lão đại, có cần một phát xử lý hay không?" Khả Phong khẽ mắt lắc đầu, sánh môi bạc cong lên nhẹ ra tạo nụ cười sắc bén tựa như lưỡi kiếm. Phi, cậu có vẻ có nôn nóng hơn cả tôi nữa thì phải. Làm sao không nôn nóng cho được, cái thứ cặn bát này giải quyết càng sớm càng tốt. Khả Phong hất mặt, gia hiệu bảo Cung Phi, đem hạn uyển đến gần. Cô ta bị Cung Phi nắm lấy, nuôi đến ngay trước mặt anh, đôi mắt một kẻ điên loạn dường như cũng phải nhận ra sự nguy hiểm mà lo sợ trước một người đang đằng đằng sát khí, phủ trung kín từ đầu đến chân, thoát ra từ trong ánh mắt lẫn lời nói. Trường Khả n Cả hai cánh tay đều bị Khả Phong làm cho thương tổn, không thể cử động, đau đớn vô cùng. Anh quay sang nhìn Mạn Uyển, nơi đáy mắt hắn rõ hai ngọn hỏa diễm phẫn nộ đang bốc cháy dữ dội. "Để xem, ADN này có nhận biết được mùi vị khi chứng kiến người thân của mình chết dần chết mòn hay không." Mạn Uyển căng mắt nhìn Trừng Trừng, cô nửa điên nửa tỉnh, lúc nhận ra, lúc lại trống biết gì, tinh thần cô tại hiện giờ càng thêm khủng hoảng, đồ hốc chỉ quanh quần gói gọn trong một chữ sợ. Khả Phong một tay cầm súng, nhắm thẳng vào Trương Khả đang nằm như con nửa cái mạng dưới chân mình. Ngón trỏ vừa muốn bóp cò, bất giác, một thanh âm phía sáu cất lên, làm tất cả những ai có mặt đều hết sức kinh ngạc. "Trở đã." Cung Phi cong mắt, lấp báp khi thấy ai đó đang từng bước đến gần. Khi Tâm, Khả Phong xoay người, nghiêng đầu nhíu mày nhìn cô gái đang đi về phía anh, giọng thấp xuống vài phần. "Em làm gì ở đây?" Khi Tâm giữ một thái độ rất khác không giống cô mọi ngày, phút chốc cũng khiến hai người kia thêm phần thắc mắc. "Em đến với Hàn chủ tịch." "Hàn chủ tịch? Phải là tôi." Hàn Lục thông dòng đến gần, thoáng chốc bao nhiêu người tụ họp lại một nơi trong cái diễn cảnh như thế này khiến cả Khả Phong cùng cung phi đều sững sốt. Khả Phong nghiêm mặt nhìn Khế Tâm, vốn dĩ những chuyện như thế này anh không bao giờ muốn để cô tham gia, càng không muốn cô trông thấy dáng vẻ đáng sợ khi hành sự của anh anh lúc nào cũng muốn trong mắt cô, anh luôn là một người đàn ông dẫu lãnh đạm, dẫu có ngang ngược, ngạo mạn đến đâu thì với cô anh vẫn đem hết sự ân cần, ấm êm dịu dàng mà anh có trao hết cho cô. Vậy mà giờ đây, khi giây phút anh đang chuẩn bị hạ sát một mạng người thì cô lại xuất hiện. Điều này không khỏi làm lòng Dạ Khả Phong vướng chút không hài lòng. Khi tâm nhìn biểu hiện của anh cũng đủ biết anh đang cảm thấy thế nào, cô cũng thừa biết anh lo cho cô lo rằng cô nhìn thấy một con người khác đáng sợ bên trong anh lúc này. Cô mỉm cười, đi đến đặt nhẹ bàn tay mảnh khảnh lên vai anh mà thì thầm. Đừng lo, sáng về nay của anh em rất vừa mắt. Khả Phong thoáng ngạc nhiên, vợ của anh, cô ấy rốt cuộc bị làm sao thế này, có gì đó nhầm lẫn ở đây chăng? Khiết tầm thấy anh không trả lời, cô nghiêng đầu nhìn mạng huyền, rồi lại nhìn sang chương khả, lập tức ánh mắt lộ rõ nộ khí, chẳng kém gì nam nhân đang đứng bên cạnh. Hai sao con này là mở đầu dẫn dắt cho cả một chuỗi bất hạnh trong cuộc đời cô, còn hại đến cả Thụy Hi phải nằm đó mê man không biết ngày tỉnh lại. Nghĩ đến đây, lồng ngực Khiết Tâm cũng bỗng số kịch liệt lên xuống không ngừng. Khả Phong thâm sâu nhìn cô dò xét, rồi một tay đan sen luồn vào mái tóc nâu bồng bềnh của cô. "Nếu em đã đến, thì em muốn xử lý mọi chuyện theo cách nào đây?" Khiết Tâm nhìn anh, nơi khóe mắt của cô dường như đã đỏ ửng vì lòng căm phẫn đang mỗi lúc mỗi dâng cao. Cửa miệng mím chặt rồi lại hé mở cô nói, "Em không muốn giết người." Câu trả lời này của cô làm Khả Phong nhướng mày nhíu mắt, đúng là cô vẫn chỉ là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác trên đời, cô vị tha, cô không muốn giết chóc, không muốn đổ máu, nhưng với anh thì chuyện này hoàn toàn không thể. Anh không chấp nhận câu trả lời đó của em được. Khê Tâm nở nụ cười đầy ẩn ý, "Sao anh biết không chấp nhận được?" Giết lời, cô nhanh tay cướp lấy khẩu súng từ tay Khả Phong, lên đạn bóp cò, xả vài phát súng liên tục xuống ngay nơi Trường Khả đang nằm, nhưng cô lại cố ý không bắn trúng mà bắn sát với cơ thể của lão, khiến lão hoảng hốt mà lùi về sau. Khi cả thân người Trường Khả đã đứng sát mép bờ vực, chỉ kịp thấy khóe môi kia tầm nhuyễn cười đầy u tối, nụ cười mang hơi hướng che tróc chưa bao giờ hiện hữu trên ngũ quan thanh thoát của cô gái nhỏ. Một phát hạn cuối cùng, Trường Khả né tránh, trượt chân khỏi mép đá, chỉ kịp nghe một âm thanh gào thét đến kinh người, rồi mọi thứ im bặt. Kể từ giây phút khiết tâm cướp súng nhổ co cũng là giây phút Khả Phong cùng Phi và Hàn Lục cùng tất cả đàn em có mặt đều đóng văng cứng đơ như tượng. Một cô gái từ xưa đến giờ họ biết rất hiền lành đáng yêu, có khi lại có phần ngốc ngách bây giờ trong một chốc giải quyết kẻ thù còn nhanh và dứt khoát hơn cả lão đại của họ. Khiết tâm nhét súng vào lại tay Khả Phong nhìn anh mặt mũi hoa đá khiến cô không nhịn được mà cười khèn khách. Em rõ ràng không có giết người là tự ông ta té xuống Cung phi lúc này mới lên tiếng, cô giữ giọng bình tĩnh. "Đại tỷ, vậy con kẻ này chỉ muốn giải quyết ra sao?" Mạn Uyển tận mắt chứng kiến cha ruột bị ép đến lao xuống vực, dù có điên cũng phải tỉnh táo mà vùng vẫy, gào thét điên loạn một cách bất lực. Khiết Tâm nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hạ điên đang khóc lóc trong tay cung phi, nhún vai hờ hững. "Kẻ điên thì vô nhà thương điên, để cô ta nếm mùi chải mùi vị, mất người thân như vậy cũng đủ thảm rồi." Nói rồi Khiết Tâm xoay người, bước đi một bước. Cô đi đến phía Hàn Lục ôm lấy bà vỗ vai thả thiết. Thật sự, cô đang cố gắng giữ sáng vẻ điềm tĩnh nhất trước mặt Khả Phong. Cô chẳng hề bình thản như vẻ bên ngoài mà anh đang thấy. Lòng ra cô không ngừng mâu thuẫn rằng sẽ dẫm đạp lên nhau khi mà cô vừa tận tay ép chết một mạng người. Cô cũng chẳng hiểu vì sao dưới phút đó đầu óc cô dường như trở nên trống rỗng hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài hai chữ thù hận. Chẳng lẽ việc làm vợ của một ông chùm hắc đạo bấy lâu nay Phần nào cũng làm cô bị biến chất hay sao? Cô ôm lấy Hàn Lục, cố gắng hít thở thật sâu, nhắm chận mắt bản thân. Nếu như cô ôm lấy Khả Phong, chắc chắn cô sẽ bị sự chân tình, ân cần nơi anh làm thêm cô tan chảy mà yếu đuối bật khóc. Cô hoàn toàn không muốn mình rơi rớt một giọt nước mắt nào trong hoàn cảnh như thế này, vẫn là tỏ ra mạnh mẽ thì tốt hơn cho tất cả mọi người. Hàn Lục cười cười, biểu hiện vẫn còn khá ngạc nhiên. Cô bảo tôi đến để chừng trị ông ta. "Vệ Ma cô lại giành mất cơ hội của tôi. Cô thật không giống ngày xưa nữa." Joyce khá lắm. Khi Tâm Buông Hàn lục ra, nhìn sang Khả Phong miệng cười mãn nguyện, "Còn không chịu về, bánh bao nhỏ đang chờ anh đó." Khả Phong dường như vẫn còn ngây người, thần kinh một lúc vẫn không thể nào tiếp nhận được toàn bộ sự việc vừa xảy ra, nơi đại não toàn vang vẳng tiếng ong ong khó chịu. Bàn tay cầm khẩu súng đưa ngang tầm mắt, vô hồn nhìn lấy nó mà mở miệng. "Phi, cậu có nghĩ" Đã đến lúc tôi nên thoái vị hay không đây?" Cung phi nhìn bộ dạng trên đứng vị sâu của anh, cô nén cơn buồn cười đang dâng lên trong người, mặc dù đến chính hắn cũng khá là sốc trước hành động của Khê Tâm, ho lên vài tiếng cố giữ giọng. "Cũng có thể, anh nhìn đi, thật ra Khê Tâm cô ấy có tổ chất của một vị lãnh đạo lắm chứ." Nói đến đây, hắn hoàn toàn không thể nhịn được nữa mà bật cười. Về phía Khả Phong, anh như không để tâm đến mọi việc đang diễn ra xung quanh. Đồ ác quanh hiện giờ chỉ hiện hữu cái tên Tử Khiết Tâm mang tính áp đảo mạnh cực kỳ. Anh dù không tin được vào mắt mình nhưng cũng đủ biết cô làm vậy cũng vì nghĩ cho anh. Trương Khả Du Di cũng là một tội phạm bị truy nã, nếu thật sự xả lấy vài phát đạn lên người lão, thế nào cũng đánh động đến phía cảnh sát. Chuyện này thì vốn dĩ Khả Phong anh không quan tâm, khi mà hầu hết anh cũng nắm cán và thao túng toàn bộ lực lượng an ninh cảnh sát quốc phòng của đất nước này. Mọi chuyện mà hoạt động của anh đôi lúc cũng nhắm mắt ờ như chẳng biết đến. Lần này Diệp Trường Khả cũng vậy, trong đầu mày nghĩ đến việc có liên quan đến cảnh sát hay không, với anh thích là giết, việc gì phải đắn đo suy nghĩ, nhưng có nằm mơ, anh cũng không ngờ người ra tay còn dứt khoát hơn cả anh, lại là cô vợ nhỏ mà anh luôn nghĩ cô mỏng manh, yếu đuối, cần được che chở, thì hôm nay, cách đây chỉ chưa tới 30 phút, cô đã tận tay khai tử kẻ địch lớn nhất của cuộc đời mình. Khả Phong đứng chôn chân tại chỗ, Mân dõi theo bóng lưng mảnh mai quen thuộc của Khê Tâm, chẳng hiểu sao hôm nay nhìn cô có vẻ khác lạ, khó hiểu vô cùng. Cái quái quỷ gì đang diễn ra đây? Sau khi tạm biệt Hàn Lục, Khả Phong cùng Khê Tâm đến đón Tư Tư ở memory rồi đưa mẹ con cô trở về nhà. Anh tay nắm Tư Tư, còn cô loay hoay mãi cũng chằng đưa được chìa khóa vào khe cắm nơi mở cửa. Khả Phong cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cô, kể từ khi xảy ra chuyện khó tin vừa rồi, Với sự thấu hiểu của anh về con người cô, anh chắc chắn một điều rằng, khi tâm không hề ổn như vẻ bề ngoài anh đang thấy, điều đó biểu lộ rõ rệt hơn qua việc lấy chìa khóa mở cửa thôi mà cô cũng mãi không xong. Khả Phong đứng sau, mắt nhìn đăm đăm vào cái bóng lưng mảnh mai của cô, dù không nhìn thấy được nét mặt, anh cũng đủ mường tượng ra bây giờ, bề hiện của cô hoang mang, sợ hãi đến thế nào. Anh bước lên một chút, ngang hàng với cô, nhẹ nhàng cầm lấy chìa khóa trên tay cô. "Để anh" Cửa mở ra dễ dàng, Khả Phong không nhìn cô, anh bế từ từ đi thẳng về phòng nó, bật trên tivi một bộ phim hoạt hình mà nó thích xem. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi trên giường ôm con gấu bông to hơn cả người nó, mắt mê dán mắt vào màn hình. Quay trở ra ngoài, Khả Phong chậm chậm đi ra phòng khách, không thấy chiếc tâm đâu, anh lại nhìn qua hướng nhà bếp, hóa ra cô đang đứng đó để nấu ăn. Bước chân anh di chuyển nhẹ, như không trên sàn gỗ màu nâu nhạt, đứng tựa lưng vào cạnh cửa, lặng lặng dõi theo từng cử chỉ của cô gái nhỏ trước mặt. Khiết tầm đang nấu món mì hoành thánh Cô bây giờ đang cố gắng Làm cho bản thân mình thật sự bận rộn Để không có thời gian đặt đầu óc suy nghĩ Vào những vấn đề khác Tay cầm thừa gia vị Nêm vào nồi súp một ít muối Rồi như nhớ ra điều gì đó Cô khựng lại đặt hũ gia vị xuống kệ bếp đá hoa cương trơn nhẫn Khép mắt mệt mỏi tự trách Chết thật lúc nãy đã nêm muối rồi Khả Phong nghe được âm thanh đó của cô Anh liền đi đến đứng ngay bên cạnh Ngưng đầu nhìn cô rồi thầm trầm cất giọng Không sao, đem lại vẫn được mà." Khi Tâm không nhìn anh, cô vẫn cắm đầu vào mớ đồ ăn trước mặt nào là rau, nào là thịt, tay vẫn không ngừng hoạt động vào đống đồ ăn đó. Khả Phong cẩn thận quan sát cô một thêm một chút nữa. Phút chốc, hàng lúc mày nơi anh thoáng nhíu nhẹ khi thấy bàn tay kia của cô đang run rẩy từng hồi. Anh nghiến răng, cầm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh ngăn mọi hoạt động của cô. "Được rồi, không cần nấu nữa, anh đưa hai mẹ con đi ăn." "Không được, em nấu sắp xong rồi, không cần đâu." Anh ra ngoài đi, ở đây chật lắm." Khi Thất Tâm cố gắng rút bàn tay khỏi anh, cầm lấy con dao tiếp tục thái của Garrot, sự hoang loạn của cô càng lúc càng lộ rõ, ngay cả bên trong giọng nói. Cô sợ, nếu Khả Phong ở bên cạnh cô lúc này, hơi ấm cùng sự dịu dàng ân cần nơi anh, chắc chắn sẽ làm cô hiện nguyên hình, ngay một tử Thất Tâm yếu đuối vô dụng. Nhà bếp rất to, nào có chật như em nói." Khả Phong nhíu mắt, đôi đồng tử thoáng dao động sang phía khác, rồi không nói thêm lời nào. Anh mạnh tay giữ lấy bàn tay của cô, đặt con dao xuống, xoay người cô về phía đối diện. "Nơi chật chỗ nhất bây giờ, chính là trái tim của em." Khi Tâm vẫn không hề nhìn lại anh, từ lúc trên xe cô đã không nhìn thẳng mặt anh dù chỉ một lần, dường như cô cố gắng né tránh mọi ánh mắt từ phía anh, như thể cô đang che giấu cảm xúc thật của bản thân, không muốn để ai trông thấy. Lúc này, bỗng dưng sợi chun buộc cao đuôi tóc nâu bồng bềnh của cô bị đứt, làm cả một làn nước tóc xuân nhẹ ánh nâu tự do buông thả, phủ xuống bờ vai thon, phần nào che khuất gương mặt thanh thoát khi cô cứ khừ khừ cúi gần mặt. Mười ngón tay lượn đan sen luồn vào nước tóc mềm mượt, thoang hương hoa tử mát nhẹ nhẹ, hoa tan trong không khí, chậm chậm nâng mặt cô lên, ôn nhu hỏi lấy. Em ổn không? Khi tâm nhìn anh, đôi mắt màu nâu lạ lẫm cũng dần quen với một khoảng thời gian, gặp lại đang nhìn anh với một bầu trời sợ hãi, cuộn tròn như những đám mây dày đặc phủ kín cả đôi mắt dạ người một thời. Dầy phút những xúc giác trên 10 đầu ngón tay anh chạm vào tóc cô, nâng nillow khuôn mặt cô, giọng nói anh ôn tồn, ấm áp quan tâm, hỏi han, cũng là giây phút bức tương giả tạo nơi cô đang cố xây dựng hoàn toàn bị phá vỡ. Bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt, yếu đuối, sợ hãi, lẫn thất vọng một lúc tiến lên, dâng cao trở khác gì một ngọn sóng thần dữ dội đập vào cái lồng ngực khiến nơi đó cũng trở nên tức tối, nhói đau khó chịu. Tâm y khẽ động Cả khóe mắt cũng phúc chốc đỏ rát nóng hồi, cánh môi nhỏ nhắn không thể ra để nói được một lời. Khả Phong vẫn nhìn cô, chưa một giây rời mắt, rạnh môi chợt cười, tay kéo lấy cô gái nhỏ trước mặt, ôm chặt vào lồng ngực rắn rỏi, dịu dàng âu yếm vuốt trên mái tóc nâu chấm lưng. "Không ổn thì nói không ổn, việc gì em cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì? Với em, anh không đuổi bản lĩnh để làm chỗ dựa vững chắc cho em trong những phút em yếu lòng hay sao?" Từng lời từng chữ đầy thâm tình phát ra từ anh, càng khiến thần kinh thiết tâm bị đánh động lên hồi. Bao nhiêu tế bào xúc cảm thi nhau sinh sôi nảy nở, chạy dài khắp thân thể. Cô được anh ôm lấy như thế này, cảm nhận nhịp tim khác thường hướng từ bên trong con người anh, đón nhận sự ân cần chu đáo từ anh. Tất cả những gì ở anh đều làm cô thực trở nên yếu đuối đến dựa dẫm. Hai cánh tay mảnh mai chậm chậm đưa lên, vòng qua ôm lấy tấm lưng trắng kiện, mười ngón tay cấu chặt vào lớp áo sơ mi của anh. Bà vai thon gọn bắt đầu từng cơn run rẩy. Khả Phong khép mắt, cửa miệng buông ra một tiếng thở dài, nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ trong lòng. Từ nay về sau, bất cứ lúc nào em muốn khóc, bất cứ khi nào em muốn có nơi để giở giẫm, nhất định không được quên anh. Tô Mạc Khả Phong này của em thực sự là một nơi lý tưởng để trút bỏ những gánh nặng trong lòng. Em mà bỏ qua anh là một tổn thất lớn trong cuộc đời của mình đấy, biết không, đừng khiết tâm. Còn nữa, Con tim đó của em không thể chữa chấp, những thứ muộn phiền không đâu. Từng mạch máu nơi tim của em, mọi ngóc ngách nơi đỏ thẫm đó chỉ được phép chứa đựng một mình anh. Anh không cho phép có bất cứ sự xâm phạm nào khác len lỏi vào chiếm lấy tiện nghi nơi đó của anh. Em nhất định phải nhớ kỹ điều này. Cô gái nhỏ trong tay anh không trả lời. Giây phút này, cô bận phải cắn chặt hai cánh môi, để cố không bật ra tiếng khóc quá lớn. Bọng tay nhỏ bé của cô càng ra sức ôm chặt lấy nam nhân kia hơn đem bao nhiêu bức bách dồn nén trong lòng bài trừ hết ra ngoài, dọn chỗ cho con tìm được trống trải một chút. Khả Phong nói đúng, nơi tim này của cô suốt một đời một kiếp chỉ có thể chứa đựng mỗi hình bóng của anh, lưu giữ lấy một bầu trời thâm tình sâu nặng từ anh. Nó đã trở nên chật chội vì bách từ lúc nào mà đến cô cũng chẳng hay. Cô thật sự đã quá yêu anh, yêu cái sự độc chiếm điên cuồng, yêu cái vẻ cao ngạo, ngang ngược bất chấp, yêu đến cả con tim mình, cô cũng chẳng thể nào nắm bắt. Cung Phi sau khi xử lý nốt chuyện còn lại, hắn liền chỉ nghĩ đến một người, thật nhanh, hắn lên xe ấn ga lao đi, mang theo một trái tim đang từng hồi chật nhịp vì hành hành của ai đó đang ngẩn hiện trong tâm trí. Mở cánh cửa kính bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi một cô nhân viên chạy lại cúi đầu chào, lấy thái độ niềm nở. Anh đến tìm quản lý Mã sao ạ? Cung Phi gật đầu, không đợi hắn hỏi thêm, cô nhân viên kia lại tiếp. Quản lý Mã đã đến bệnh viện rồi, chưa ấy nói là đi trong ai đó nên sau khi bánh bao nhỏ đi thì chị ấy cũng rời khỏi. Cung Phi hít một hơi thật sâu, nói vội một lời cảm ơn rồi ra xe đi mất. Tri Bân ngồi bên cạnh giường của Thụy Hi, ánh mắt hắn rõ sự thương cảm nhưng lại thoáng chút mãn nguyện. Anh có biết hôm nay Di Tâm đã làm gì không Thụy Hi? Cô ấy đã tận tay giữ được mối hận của mình và cho anh nữa đó. Có chết chắc anh cũng không ngờ cô ấy lại dám làm như vậy có đúng không? Đến cả em khi biết tin em còn suýt đứng không vững nước kia. Câu nói đến đây, khóe môi của cô gượng gạo cong nhẹ một đường, thu hận đã xong, vậy còn nam nhân này, rốt cuộc đến bao giờ mới tỉnh. Bi kịch đã thật sự kết thúc hay chưa, hoàn toàn phụ thuộc vào cái người tên Cố Thụy Hy này đây. Bầu không khí nặng nề như bị loãng đi phần nào khi có tiếng gõ cửa phát ra, Triệu Vân nhìn sang, nhận ra là ai, đôi tim phút chốc cũng trở nên hoạt nhỉp. Đến lâu chưa, cùng vì bước đến trước mặt vẫn giữ đúng một thái độ cùng thanh âm trầm mặc quen thuộc như mỗi khi mà hỏi cô, Triệu Vân mỉm nhẹ khóe môi, mắt không nhìn hắn mà trả lời. Cũng gần một tiếng rồi, cô ngừng lại, cúi mặt suy nghĩ gì đó, rồi đưa biểu hiện lo lắng nhìn cung phi, cả mười ngón tay thon dài cũng đan xen nhau không ngừng. Khí tâm cô ấy ổn chứ hả? Cung phi ngên đầu, hai tay yên vị trong túi quần, điệu bộ thong thả. Có lão đại bên cạnh, không cần lo. Triệu Vân nghe vậy, liền gật đầu tỏ vẻ yên tâm được một chút. Đúng thật, Khả Phong luôn là người mà cô tin tưởng nhất để giao phó cô bạn thân của mình. Tuy tình khí có phần ngang ngược, bất chấp, nhưng xem ra vẫn là một người đàn ông lý tưởng. Tốt nhất em vẫn nên tự lo cho bản thân đi thì hơn. Lo cho em? Triệu Vân ngạc nhiên tròn mắt khi nghe thấy câu nói mơ hồ của cung phi, hắn vẫn nhìn cô với một ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm, đáy mắt tĩnh lặng lại có phần sâu hút, tựa như cõi lòng của hắn hoàn toàn vô định, không kiềm dừng, không tài nào nhìn thấu được. Không đúng sao? Đến bây giờ em vẫn chưa cho bản thân mình một câu trả lời sắc đáng kia mà. Lại một lần nữa Cung Phi làm tâm tư nơi cô do độ không ngừng. Đúng thật, cô vẫn chưa cho hắn một đáp án chính xác về tình cảm này. Có lẽ do một phần tình cảm nơi cô ấp ủ vun trồng bởi cả một khoảng thời gian dài, mai đến tận bây giờ kẻ kia mới nhận ra được Triệu Bân lại không muốn tình cảm của mình trở nên mất giá như vậy trong mắt hắn. Nên cô muốn chơi trò đổi bắt với hắn thêm một lúc nữa. Nghĩ đến đây, Cô đưa biểu hiện thở ơ, nhìn hắn rồi lặng lẽ nhún vai, cung phi một fan bị cô làm cho sôi ruột, sôi gan hết cả lên. Hắn cố nuốt cục nghẹn đang mắc ngang cổ họng xuống lồng ngực, mỉm môi nói với cô, "Lát nữa đi ăn với tôi một bữa chút." Triệu Bên nghiêng người nhìn hắn, cái cánh môi được thoa một lớp son dưỡng căng mướt khẽ cong lên. "Đi ăn món tứ xuyên? Không, cay chết tuổi mất." Cô bĩu môi lườm hắn, biểu hiện đáng yêu này của cô vô tình lọt vào đáy mắt hắn. Khiến cõi lòng cũng bị cuộn trào từng đợt sóng tình Thay nhau đánh động đến cả thâm trí Cũng thoáng trao đảo Lúc này bên ngoài lôi mẫn bước vào Cái giọng không ấm cũng chẳng chầm của cậu ta Cất lên phút chốc như dập tắt luôn cả ngọn lửa tình Đang nhanh nhóm chuẩn bị bùng cháy của cung phi Hai người ở đây sao? Chiều bân gật gật Tiếp sau đó là căng mặt Há miệng khi thấy người theo sầu bước lôi mẫn đi vào là ai? Tư mỹ thuần Cổ lấp bấp thốt lên mắt tay chỉ về hướng nam nhân tóc xám với cái vẻ ngông cuồng quái thuộc. Có gì lạ lắm sao? Từ Mỹ Thuần đi đến bên cạnh Lôi Mẫn, cậu ta đang đưa tay sờ lên gương mặt hốc hác của Thủy Hi. Ngay lập tức, bàn tay Lôi Mẫn bị một lực kéo mạnh về, sau đó là một loạt thanh âm trầm trầm khan khan vang vọng bên tai. Đừng có mà sờ soạng người khác trước mặt tôi như vậy. Lôi Mẫn đanh mặt gần giọng trách mắng, anh điên vừa thôi, quen với cả người bệnh à? Lúc này dường như Triệu Vân nhìn ra được điều gì. Cô liền đứng dậy khỏi ghế, ngẩng đầu, nhíu mày đưa biểu hiện nghi hoặc, hỏi lấy hai người đang diễn cái trò lạ lùng ngay trước mặt mình. "Hai người? Bộ hai người đang đang qua lại với nhau?" Từ Mỹ Thuần thình lình kéo lấy bả vai của đôi mặn kia sát vào mình, nhướng cao hàng lông mày, khẳng định chắc nịch mặc cho tiểu mỹ thụ trong tay đang cố giãy sức muốn thoát chạy, bối rối vô cùng. Triệu Bân cứng họng đứng bất động trong vài giây, vậy ra những gì cô nghĩ trong đầu về cái chàng bartender mới này là hoàn toàn đúng. Ngay từ đầu đã thấy khác người rồi còn gì, nhưng chỉ là không ngờ đối tượng của anh ta lại là lôi mẫn. Sao hà, có lê mã, tôi không bị đuổi việc đấy chứ. Tư Mỹ Thuần tiếp tục lên tiếng, tay vẫn giữ chặt lôi mẫn không chịu buông. Châu Bân tỉnh táo vội gật đầu liên tục. Không, đương nhiên là không rồi. Bất chợt cùng phỉ áp sát, thì thầm vào tay cô vài từ to nhỏ, hơi thở nóng ấm của hắn lướt nhẹ qua vảnh tay cô, làm cô nhụt nhạt hơi né tránh. Em muốn làm bóng đèn thật to hay sao? mà cứ nơi nơi mãi, vậy mãi chịu bần." Cô quay sang nhìn cung phi, chỉ kịp thấy hắn nhếch miệng cười rất lạ. Cô thở nhẹ một cái, rồi nhắn nhủ với lui mẫn vài lời trước khi rời khỏi. Khi sắp ra đến cửa, trợ tư Mỹ Thuần nói lấy một câu với cô, giọng thấp xuống vài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net